Trong quá trình thí luyện đó cũng không phải là không phát sinh những tình huống nguy hiểm. Nếu như ngay cả một chút nguy hiểm cũng không có thì sao còn gọi là thí luyện? Khi hai tổ trưởng là tử thần tinh và thư viêm cũng như các học viên gặp phải loại ma thú am hiểu kỹ năng công kích từ xa hay loại ma thú có tốc độ cực nhanh, lập tức bọn học sẽ gặp phải vài vấn đề trong phối hợp. Do đó việc bị thương là không thể tránh khỏi. Hoàn hảo là trong nhóm bọn họ có Trần Tư Tuyền, một cường giả lục quan ma sư ấp một hệ. Năng lực trị liệu của nàng đã giúp các học viên ban một giữ vững được lực lượng. Nguy hiểm tồn tại cũng khiến cho lần thí luyện này có ý nghĩa hơn rất nhiều. Vì tính mạng của mình, mỗi học viên lại càng phải thêm cẩn thận từng ly từng tí tiềm lực trong cơ thể bọn họ vô hình chung được kiếp thiết trên phạm vi lớn những thứ khác không nói chỉ nội trong vài ngày ngắn ngủi đó trong 10 người đã có ba người tăng thêm một cấp ma lực từ đó việc khống chế ma lực lại càng trở nên dễ dàng cơ động dĩ nhiên không thật sự rời đi hắn thủy chung vẫn quanh quẩn cách đó không xa quan sát những học viên của mình Hắn không hy vọng các học viên sẽ sinh ra tính nghĩa lại vào mình nên mới lựa chọn việc rời đi. Bằng không, những học viên ban một này làm sao có thể gặp vận tốt như thế? Cho tới tận bây giờ cũng chưa bao giờ gặp phải hai đầu ma thú trở lên cùng lúc. Thấm thoát đã qua 8 ngày thời gian, thời gian kết thúc đợt thí luyện chỉ còn 2 ngày. Các học viên ban một đối với ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận Pháp đã dần dần giống như xe nhẹ đường quen. Cho dù gặp phải ma thú hung ác hơn nữa cũng không làm bất cứ ai trong số họ bật ra tiếng kinh hô. Mặc dù hai tổ trưởng là tử thần tinh và thư viêm không thể nào chỉ huy một cách gọn gàng như cơ động. Nhưng tất cả đều đã đi vào quy củ, Bao gồm cả trần tư tuyền. Mỗi một học viên trong 8 ngày này đều có thu hoạch rất lớn Không ngừng thông qua thực chiến mà cảm nhận được tốc độ đề thăng của bản thân đang tăng lên như phi mã Bọn họ đối với cơ động lão sư đã không còn nửa phần chất vấn mà chỉ còn lại sự phục tùng tuyệt đối Tư thuyền ngươi nói cho ta nghe một chút tại sao ngươi lại nhìn trúng cơ động lão sư chứ? Khi chúng ta lần đầu nhìn thấy cơ động lão sư, đều cho rằng đó là một tử hữu không hơn không kém. Có phải ngươi có bí quyết gì đặc biệt không? Nhanh nhanh truyền thụ cho chúng ta, biết đâu sau này chúng ta cũng đào được một mỏ vàng như thế. Kim Toa ngồi bên cạnh thấp giọng nói với Trần Tư Tuyền, vừa nói vừa cười. Sau khi giết chết một con lục giai ma thú, bọn họ ở nguyên vị trí đó mà nghỉ ngơi. Giữa nhóm nam học viên và nữ học viên có một khoảng cách nhất định. Vì vậy cũng chỉ có nhóm nữ học viên nghe được những gì Kim Toa nói. Sở dĩ bọn họ kéo giãn khoảng cách ra như vậy là do đã có kinh nghiệm từ những lần thực chiến lúc trước. Làm như vậy. Bất luận là ma thú có xuất hiện từ phương hướng nào đi nữa thì những đồng bạn phía bên kia cũng có thể kịp thời cứu viện. Không đến nỗi tất cả đều bị công kiếp cho trở tay không kịp. Dù sao lực lượng thân thể của bọn họ cũng rất yếu ớt. Trong khi ở nơi này toàn là ngủ gia, Lục giai ma thú vô cùng nguy hiểm. Trần Tư tuyền đỏ bừng hai má thầm nghĩ trong lòng ta nào có nhãn lực gì chứ ta chính là nữ nhân của hắn a các ngươi chớ có trêu chọc ta ta cũng không biết tại sao nữa có lẽ là vừa thấy đã yêu lúc nói ra những câu này trần tư tuyền không khỏi hồi tưởng lại bộ dạng trước kia của cơ động khi hắn lần đầu tiên gặp nàng không phải lúc đấy hắn cũng như vậy sao vừa gặp đã yêu ồ Kim toa nở nụ cười ranh mãnh, Nguyên lai là nhất khiến chung tình. Cơ động lão sư thật là tốt phúc khí ta mặc dù chỉ là nữ hài tử cũng phải hâm mộ hắn không thôi. Tư tuyền của chúng ta thật đẹp a, Lại đây cho tỉ tỉ thơm một cái nào. Đừng trộn rộn. Trần tư tuyền chịu không nổi, vội vàng chạy trốn sang một bên. Nhất thời Một tràng tiếng cười vui tươi vang lên khắp đám nữ hài tử. Mặc dù xét về khí chất và dung mạo, những nữ học viên khác tuy không thể sánh cùng Trần Tư Tuyền nhưng dù sao các nàng vẫn là những thiếu nữ mới lớn, tràn đầy sức sống. Người cao tuổi nhất trong nhóm cũng chưa quá 20 a. Nhìn cảnh tượng đó, các nam học viên không tránh khỏi mơ màng ảo mộn. Tuy nhiên lúc này bọn họ đã không còn tơ tưởng gì tới Trần Tư Tuyền nữa. Có được mỹ nhân bên cạnh dĩ nhiên là tốt nhưng thực lực lại càng quan trọng hơn. Một khi có thực lực lo gì không kiếm được mỹ nhân. Bọn họ đã xem Trần Tư Tuyền như là nữ nhân của cơ động lão sư. Mà lão sư lại là người quyết định họ có trở thành cường giả hay không. Vì vậy... Kể cả tử thần tin cũng phải thu liệm ánh mắt đi rất nhiều Lại càng không chủ động đi tìm Trần Tư Tuyền nói chuyện Đúng lúc này Bất chợt mỗi người đều cảm giác Thấy đầu óc mình trở nên choáng phán mơ hồ Ngay sau đó Thân thể bọn họ cũng theo bản năng mà nghiêng ngã loạn động Chuyện gì xảy ra Tử thần tin là người đầu tiên hét lên Ngay sau đó Mọi người phát hiện hết thảy mọi thứ chung quanh họ, thậm chí ngay cả đá núi dưới chân cũng bắt đầu đun đưa. Đun đưa từ rất nhỏ dần dần chuyển sang chấn động mạnh khiến bọn họ ổn định thân hình một cách vô cùng khó khăn. Không ổn là địa chấn. Mậu thổ hệ tự ly kinh hãi hét lên. Ma sư dù có lực lượng cường đại như thế nào cũng không thể chống lại sức mạnh của thiên nhiên. Thiên uy khó dò mà, không phải là điều chấn. a nhĩ mạng tư sơn vốn là một núi lửa vẫn còn hoạt động. e rằng đây chính là lúc núi lửa bộ phát. Trần Tư Tuyền Thanh Âm vẫn giữ được sự bình tĩnh. Nàng mặc dù biết núi A Nhĩ Mạng Tư là một địa phương hết sức nguy hiểm, nhưng không nghĩ mọi chuyện lại trùng hợp đến thế. Thí luyện chỉ diễn ra trong 10 ngày ngắn ngủi, vậy mà lại rơi đúng vào giai đoạn núi lửa bột phát. Dường như là muốn chứng minh lời của nàng là đúng. Một tiếng nổ to không gì sánh kịp chợt vang lên khắp cả vùng núi kèm theo một cơn rung động dữ dội của đất đá. Chấn động mạnh đến nỗi tất cả mọi người đều ngã nhào trên đất. Ngay cả một cường giả lục quan như trần tư tuyền cũng không có ngoại lệ Mọi người cơ hồ đều theo bản năng ngẫm đầu nhìn lên đỉnh núi Chỉ thấy một cột khói bụi dày đặc xen lẫn vô số đất đá đang phun mạnh vào không trung Mùi lưu huỳnh nồng đậm cây xè trong nháy mắt tràn ngập và lan tràn ra khắp nơi Ngay sau đó Liên tiếp từng đạo quang mang đỏ rực từ phía dưới chân núi bắn thẳng lên không trung. Đó chính là tín hiệu phát sáng của sứ hỏi học viện. Chắc hẳn những lão sư và các tiểu tổ học viên khác cũng đã nhận ra biến hóa trên đỉnh núi. Tất cả bọn họ đều phát ra tín hiệu nhằm mục đích cảnh báo cho mọi người mau chóng rút lui. Thử hỏi có ai dám dùng sức mình chống lại thiên uy chứ? Từ những tín hiệu phát sáng được phóng lên, có thể nhận biết được vị trí của từng bang. Ngoại trừ bang 1, chín bang còn lại đều chưa vượt quá độ cao ngàn thước trên núi An Nhĩ Mạn Tư. Chỉ có duy nhất một tổ trong các bang là đã vượt qua độ cao 500 thước. Nhờ vậy, dù cho núi lửa có phun trào đi chăng nữa, thì bọn họ cũng sẽ kịp thời rút lui an toàn. Ngược lại, ban một của cơ động không có được may mắn đó Vì muốn đối kháng với lục giai ma thú Vị trí của bọn họ lúc này đã ở độ cao chừng 1.500 thước Muốn an toàn rút lui khỏi núi A nhĩ mạng tư Cần phải mất khá nhiều thời gian Ngũ hành tương sinh tuần hoàn pháp trận Mặc dù có thể tăng cường sức chiến đấu của bọn họ Nhưng bản thân mỗi người trong nhóm học viên đều chỉ mới đạt tới nhị quan hoặc tam quan mà thôi. Tốc độ rút chạy của bọn họ tuyệt đối không thể nhanh được. Lúc này, tiếng nổ ù ù, ù đã trở nên càng lúc càng gần. Ngoại trừ trần tư tuyền còn giữ được đôi chút bình tĩnh. Những học viên còn lại ai nấy đều sám ngoét mặt mũi sự vui sướng trong lúc thí luyện giờ chẳng còn sót lại chút gì điều duy nhất khiến bọn họ bận tâm trong thời điểm hiện tại là làm sao mới có thể sống sót rời khỏi nơi này đang lúc rối ren ấy một thân ảnh màu trắng nhanh như tia chết xuất hiện trước mắt họ giọng nói lạnh lùng thường ngày của cơ động giờ đây cũng có chút gấp gáp các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì lập tức giữ vững đội hình tập trung lại một chỗ rút lui hết tốt lực nhanh lên những cao gai ma thú sắp sửa tràn xuống nơi này rồi không biết là tại sao khi nghe thấy thanh âm của cơ động sự hoảng loạn trong lòng các học viên bỗng nhiên tan biến trần tư tuyền nở một nụ cười thản nhiên trên gương mặt hoàng mỹ Nàng đã sớm biết cơ động tuyệt nhiên sẽ không để bọn họ bị thương tổn. Có hắn ở nơi đây, dù là nối lửa bột phát thì đã làm sao chứ? Một thân bạc y của cơ động chật trầm tĩnh như nước. Trong phút chốt, mỗi một học viên đều cảm nhận được trong đầu óc mình phản phất như được soi sáng. Hết thảy mọi thứ xung quanh bỗng trở nên vô cùng rõ ràng. Từng gốc cây ngọn cỏ trong phụ cận đều hiện lên rõ ràng trong đầu họ. Không chút chậm trễ, mọi người vội dùng hết tốt lực phóng như điên xuống chân núi. Trần Tư tuyền cố ý chạy chậm lại phía sau đoàn người, riêng cơ động thì chịu trách nhiệm đoạn hậu ở phía sau. Nối A nhĩ mạng tư xuất hiện biến hóa trong nháy mắt. Cơ động dĩ nhiên phát hiện điều đó sớm hơn các học viên. Hắn lập tức quay ngược trở lại. Một khi núi lửa bột phát, bọn họ không chỉ phải đối mặt với thiên uy mà còn phải đối mặt với vô tận ma thú. Tuyệt đại đa số ma thú đều không có cách nào sống sót một khi núi lửa phun trào. Cho nên dưới cơn giận dữ của thiên nhiên, những ma thú không thể phi hành chỉ có một con đường duy nhất là chạy trốn. Thanh âm ồ ồ đang vang vọng đất trời kia, đa phần là do đám ma thú từ khắp nơi đang cắm đầu chạy như điên tạo nên. Với tốc độ của mình, dĩ nhiên cơ động không hề lo lắng đến đám ma thú ấy. Nhưng đám tân học viên của hắn thì lại không có bản lãnh như vậy. Tu Vi quyết định tốc độ, mặc dù bọn họ đang bỏ chạy như điên nhưng vẫn quá chậm so với đám ma thú. Kể cả khi cơ động dùng tinh thần lực chỉ dẫn cho họ thì tốc độ chạy trốn của họ vẫn còn xa mới đủ. Âm âm. Lại một loạt tiếng nổ lớn vang lên. Đang chạy như điên xuống chân núi các học viên đều bị chấn động đến lão đảo thân mình. Suốt nữa là ngã nhào toàn bộ. Cũng may lần chấn động này không quá mãnh liệt. Lúc này. Trên không trung đã có một lượng lớn cho bụi che kín bầu trời. Tóc tai mọi người cũng đã bị phủ một lớp cho màu xám xịt. Không khí nồng nặc mùi lưu huyền khiến hô hấp gần như tắc nghẽn. Nhìn về phía đỉnh núi, đã có thể mơ hồ thấy ánh lửa phun ra từ miệng núi lửa. Nguyên bản trên sườn núi vốn có rất nhiều mây thì giờ đây đã bị hơi nóng su tan hoàn toàn. Thậm chí nhiều nơi còn tạo thành toan vũ mưa axit. Đám ma thú rốt cuộc cũng đuổi gần kịp nhóm người cơ động. Mấy chục con kinh một hào trư hoảng loạn phóng như điên về hướng các học viên. Đám kinh một hào trư này có hình thể khổng lồ cấp bậc đã vượt quá phạm trù ngủ dai. Bọn chúng vừa chạy thuộc mạng vừa điên cuồng nổ hống khiến cho các học viên ai nấy đều kinh hoảng trong lòng. Không được nhìn về phía sau. Cứ tiếp tục chạy đi. Ta sẽ ngăn trở bọn chúng. Thanh âm trầm ổn của cơ động vang lên trong linh hồn mỗi học viên. Nhưng dù hắn có nghiêm lệnh như thế nào cũng không thể cản được tính tò mò cũng như lòng bất nhẫn trong tâm mỗi người. Tử thần tinh nhịn không được bèn quay đầu nhìn về phía sau vừa lúc nhìn thấy mấy chục con kinh một hào trưa đang lao tới với thế lôi đình vạn quân mu a co vung hai mươi lăm b Mừng! các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 345 thực lực của cơ động lão sư nguồn bang lôn uy com ông son bác Con, đó không phải chỉ là một con lục giai ma thú a Cơ động lão sư niên kỹ chỉ nhỉnh hơn bọn hắn một chút. Làm sao có thể ngăn cản được. Lão sư ta giúp ngài. Tử thần tin đột nhiên dừng bước. Hắn mặc dù kiêu ngạo. Mặc dù từ nhỏ đã được nuông chiều nên luôn tự cho mình là vô đối. Nhưng hắn cũng không phải là người chết nhát. Hắn dứt khoát xoay người thúc giục ma lực quyết định cùng cơ động kề vai chiến đấu. Nghe thấy tử thần tinh kêu lớn. Mấy tên nam học viên cũng ngừng lại. Nép vào một bên thông lộ nhường đường cho các nữ học viên chạy trước. Khi bọn hắn nhìn thấy kinh một hào trư toàn thân đầy gai nhọn. Trong lòng chỉ còn một ý niệm duy nhất. Đó là có chết cũng chết như một người đàn ông chân chính Nữ học viên dù sao lá gan cũng nhỏ hơn một chút Tuy nhiên trải qua vài ngày kề vai chiến đấu Việc các nam học viên dừng bước đã làm cho các nàng xúc động mãnh liệt Cử chỉ đó đã làm tê dại tấm lòng các nàng Nữ nhân vốn chỉ là động vật có cảm tính Trong lúc tâm tình đang cảm động Tự nhiên sinh ra sức mạnh tinh thần còn cao hơn cả nam nhân Cho nên Các nàng cũng dừng bước Chạy đến đằng sau lưng trần tư tuyền Dự định kết thành trận pháp ngũ hành tương sinh tuần hoàn. Mặc dù các nàng đều hiểu làm như thế cũng chẳng có ích gì Nhưng vẫn nghiến răng bất chấp Hỗn đảng Ta cần các ngươi giúp sao Nhanh chạy đi Cơ động hét lên đầy phẫn nộ Ngay sau đó tất cả các học viên trong lớp đều chứng kiến một cảnh tượng mà cả cuộc đời họ cũng không thể nào quên Mặc dù các học viên biểu hiện ra vẻ bất chấp sống chết mà dừng lại nhưng trong lòng cơ động lại hết sức vui mừng Bọn họ có thể đứng trước bờ sinh tử mà cùng chống chọi với cường địch không thể nào đánh bại Điều đó nói lên sự tin tưởng lẫn nhau đã hình thành trong lòng họ. Thật không ổn mình phí công dạy dỗ kết quả của tám ngày thí luyện vừa qua đã vượt quá mong đợi của hắn. Quan thải đỏ sậm lặng lẽ tràn ngập ra xung quanh. Dưới ánh mắt sững sờ của đám học viên. Khí tức thô bạo mà thần thánh của thánh vương khải giáp một lần nữa hiện ra trên người cơ động sau 7 tháng ngủ yên. Khôi giáp màu đỏ sậm, phù văn kỳ dị, còn có mặt nạ hung tợn cùng với những gai nhọn hung ác. Kết hợp với đôi cánh khổng lồ đang vươn ra đã tạo thành một hình tượng chói lòa trong mắt các học viên. Các học viên trong lòng đã ôm sẵn tâm tình thấy chết không sờn, thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi ngây người. Đây là lão sư cơ động của bọn hắn sao? Tiếp sau đó, thân ảnh đỏ sẫm kia liền phát động. Thân thể hắn như một đạo hồng quang trầm tĩnh Chỉ thấy thân hình hắn ló lên. Đã đón đầu một con kinh một hào trư Không có nửa phần đình trệ. Chỉ thấy hồng quang đột nhiên hư ảo ló lên. Vài học viên có thị lực tốt nhất cũng chỉ thấy mũi chân cơ động chạm nhẹ trên đầu một con lục dai hào trư. Liền sau đó cả thân người hắn đã phóng thẳng lên không trung. Chỉ trong sát na đó, thân thể của đầu hào trư bỗng nhiên bị ép thấp xuống. Mặc dù nó vẫn phóng về phía trước theo quán tính nhưng cả thân hình đã ầm ầm nổ tung. Hóa thành một ngọn lửa vàng chói mắt. Đây chỉ là mới bắt đầu. Thân ảnh đỏ sẫm kia giống như ma thần phủ xuống. Thân hình nhanh như thiểm điện. Mỗi một lần lón lên cũng là lúc mang đến tử vong cho bọn ma thú. Ánh mắt của các học viên thậm chí còn không giỏi theo kịp thân ảnh của hắn. Bất kỳ một đầu kinh một hào trưa cũng không thể làm hắn đình trệ dù chỉ là chút lát. Lúc này trong núi rừng đã sáng lên từng ngọn lửa vàng rực rỡ Không ai có thể thấy rõ cơ động đã hành động như thế nào Trần Tư Tuyền cũng không thể thấy Thậm chí bọn họ cũng không thấy mơ dương miệng sáng ngời trên đỉnh đầu cơ động Tổng cộng thời gian chẳng qua chỉ là vài lần hô hấp Vài chục đầu kinh một hào trưa đã biến thành vài chục đám lửa vàng rực Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không chạy mau Cho đến khi thanh âm lạnh như băng quen thuộc vang lên trong đầu mọi người Bọn họ mới kịp từ trong rung động mà có phản ứng Thân ảnh đỏ sẫm kia không biết đã lơ lửng trên đỉnh đầu bọn họ từ lúc nào Đôi cánh khổng lồ gian rộng như một cái dù che chở bọn họ Tầm tầm quan mang màu vàng đang không ngừng tuôn ra từ thân thể hắn, bộ khải giáp đỏ sậm đã dần chuyển sang màu vàng. Từng vòng ánh sáng vàng rực rỡ đã giúp họ ngăn cản toàn bộ cho bụi cùng đá vụn đang ao ào, ào trút xuống. Lúc này, trong lòng mỗi học viên đều dâng lên một niềm tự hào mãnh liệt. Thân ảnh như một ma thần đang tồn tại kia chính là lão sư của bọn họ a. Trong mắt họ, mặt nạ nanh ác của thần hỏa thánh vương khải lúc này thật hiền hòa. Những tim thứ nhọn hoắt trên khải giáp mới khả ác làm sao? Chạy a Tử thần tinh quát to, dẫn đầu đám người chạy đi. Có hậu thuẫn cường đại như vậy ở phía sau, bọn họ lưu lại còn có ý nghĩa gì? Tên nào không chạy cho nhanh chính là kẻ ngu. Mấy chục đầu lục giai ma thú Đây chính là mấy chục đầu lục giai ma thú đó Vậy mà ở trước mặt lão sư cơ động lại chẳng khác nào giấy vụn Đều bị đốt cháy sạch sẽ Tốc độ bỏ chạy của hầu tân tuyệt nhiên không thua kém tử thần tinh, Chỉ vài bước đã đuổi theo sát hắn Đồng thời còn hét lớn So với cơ động lão sư của chúng ta Những chủ nhiệm còn lại chẳng khác nào là rác rưởi a Lúc này các học viên chẳng những không còn nửa phần sợ hãi, ngược lại tâm tình còn tràn ngập hương phấn. Chính mắt bọn họ nhìn thấy cái gì gọi là cường giả chân chính. Có thể trong nháy mắt làm thịt vài chục đầu lục dai ma thú còn không phải là cường giả sao. Có hậu thuẫn cường đại như thế, bọn họ còn e sợ điều chi nữa. Cơ động Lão Sư Sau này Ngài chính là thần tượng của ta Tân Vũ hét to một tiếng Lời của nàng được đám học viên hưởng ứng nhiệt liệt Trên mặt mỗi người đều nở nụ cười hưng phấn Dường như lúc này bọn họ không phải đang bỏ chạy trối chết Mà là đang được nhận một giải thưởng to lớn Sự thật chứng minh bọn họ đã cao hướng quá sớm Kinh một hào trư tử vong cũng không có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc. Đó mới chỉ là bắt đầu. Tiếng nổ ù ù sau lưng càng ngày càng mãnh liệt. Cơ động đang phi hành trên bầu trời cũng không khỏi nhíu mày. Hắn dừng thân hình giữa không trung, không tiếp tục đi theo các học viên đang bỏ chạy xuống chân núi. Núi lửa bộc phát là cả một quá trình. Lúc ban đầu là hơi nước bốc lên từ đỉnh núi Sau đó mới phun ra trên không trung một lượng lớn nham tương Lúc ban đầu chỉ là một chút tro bụi Chân chính đến thời điểm phun trào nham tương vẫn cần mất một thời gian nhất định Vì vậy ít nhất trước mắt núi lửa bột phát vẫn còn chưa gây nguy hiểm đến tánh mạng của mọi người Chỉ có điều Ngọn núi A Nhĩ Mạn Tư cũng không phải là ngọn núi lửa bình thường, nơi này có rất nhiều ma thú sinh sống. Núi lửa bột phát cũng tạo ra uy hiếp rất lớn đối với bọn chúng. Để sinh tồn, bắt buộc bọn chúng phải chạy thật xa, thoát khỏi phạm vi phun trào của núi lửa. Việc chạy trốn này không chỉ có lục giai ma thú kinh một hào trư. Những ma thú thất giai. Thậm chí bác giai cũng đồng loạt chạy trốn để cứu lấy mạng. Trước uy hiếp to lớn của thiên nhiên, chỉ có một số ít ma thú có thực lực khủng bố mới không e ngại. Cơ động sở dĩ dừng lại là bởi hắn đã thấy phô thiên cái địa ma thú trong tầm mắt. Có ít nhất mấy trăm đầu lục giai ma thú trở lên đang điên cuồng chạy trốn. Nơi chúng đi qua, cỏ bay đá chạy. Một vài ma thú cấp bậc tương đối thấp chạy chậm liền trực tiếp bị dẫm đạp cho đến chết Cơ động thậm chí còn thấy hai đầu cưỡng giai ma thú cũng đang điên cuồng bỏ chạy Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian cơ động nắm chắc đem những ma thú này giết chết toàn bộ Với thực lực của hắn bây giờ cưỡng giai ma thú đã không còn cách nào tạo thành uy hiếp với hắn Đám ma thú cấp thấp lại càng không cần nói đến Tuy nhiên nơi đây không chỉ có mình hắn Mà còn có 10 tên học viên của hắn Đừng nói là cưỡng dai ma thú Chỉ cần tùy tiện đem một con thất dai ma thú Cũng có thể giết chết bọn người trần tư tuyền không còn một mống Kể cả trong tình huống bọn họ sử dụng tương sinh tuần hoàn pháp trận Cơ động không có đủ thời gian Hiện tại nếu hắn muốn ngăn cản những ma thú này, chỉ có một cách duy nhất là lao xuống chặn đầu bọn chúng, che chở cho đám học viên của mình rút lui. Vì vậy hắn mới ngừng lại. Các ngươi đi trước, ta cản ở phía sau. Thanh âm cơ động rất bình tĩnh trong thanh âm của hắn thậm chí còn không nghe được chút ba động tinh thần nào. Lần này các học viên không dừng lại nữa Lúc trước cơ động thể hiện ra thực lực đã làm bọn họ hiểu rằng dù có lưu lại cũng chỉ là gánh nặng cho cơ động Chỉ có mau mau rời khỏi hiểm địa mới là trợ giúp lớn nhất cho cơ động Vì vậy tất cả mọi người đồng thanh vân một một tiếng rồi toàn lực hướng về phía chân núi mà chạy đi lúc này bọn họ đã chạy tới vị trí chừng một ngàn thước so với mặt nước biển muốn thoát khỏi phạm vi của núi a nhĩ mạng tư vẫn còn một quãng đường dài đằng đẵng kim sắc hỏa diễm nồng đậm trong nháy mắt bột phát ra từ trên người cơ động mơ dương miệng mà các học viên mong mỏi được thấy rốt cuộc cũng đã hiện ra trên đỉnh đầu cơ động hắc bạch song sắc hòa trộn lẫn nhau ngưng tụ thành quang miệng độc nhất vô nhị thần hỏa thánh vương khải hoàn toàn biến thành một màu vàng chói mắt kim sắc hỏa diễm nồng đậm vây quanh cơ động bỗng nhiên bút cao lên lơ lửng đến độ cao ba trượng hai mắt cơ động đột nhiên sáng rực chỉ thấy hắn khẽ run người hỏa diễm đặc biệt màu vàng trong nháy mắt ngưng tụ thành thực chất Hóa thành một thân ảnh khổng lồ chừng năm thước Đó chính là họa diễm quân vương thể Cùng lúc đó hỏa diễm quân vương thể chợt phát một âm thanh như rồng hống Sáu con lục long do cực hạn dương hỏa ngưng tụ bay thẳng lên bầu trời Trong nháy mắt phân tán ra Chặn ngang đường chạy của tất cả ma thú Ngược hạng dương hỏa thuộc tính mạnh mẽ nương theo dòng xoáy linh hồn của cơ động phóng thiết ra tinh thần áp chế phô thiên cái địa. Các học viên thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn lên núi. Ánh mắt bọn họ nhất thời động lại. Đây mới là thực lực chân chánh của cơ động lão sư sao. Lục quan 67 cấp đây mới là thực lực của lục quan ma sư sao. Tại sao ngọn lửa của cơ động lão sư lại có màu vàng? Tại sao lão sư lại có thể phát ra ma lực kinh khủng đến như thế? Chẳng lẽ cơ động lão sư muốn bằng vào thực lực của bản thân ngăn cản mấy trăm đầu ma thú ư? Giây phút này ánh mắt của các học viên đã nhòa lệ. Bọn họ dĩ nhiên hiểu tại sao cơ động lại phải làm như thế. Với năng lực phi hành của cơ động Hắn hoàn toàn có thể tự mình rời đi, thậm chí còn có thể mang theo trần tư tuyền. Vậy mà hắn lại không lựa chọn con đường đó mà lại cố gắng che chắn phía sau lưng bọn họ. Dùng lực lượng của mình để ngăn cản đám ma thú đang bỏ chạy trối chết. Nếu trong tình huống bình thường, đối mặt với hai loại thuộc tính áp chế đồng thời của cơ động, Cho dù là thập giai ma thú cũng phải chần chừ do dự Nhất là trên phương diện áp chế linh hồn Linh hồn lốc xoáy của cơ động đã sánh ngang với linh hồn của thánh thú Nhưng con chó nóng nảy còn có thể nhảy tường Đến thời điểm tính mạng gặp phải nguy hiểm to lớn Không chỉ loài người mới có thể bột phát ra tiềm lực Ma thú cũng giống như vậy Đối mặt với nguy cơ hủy diệt do núi lửa bộc phát, những ma thú này đã gần như trở nên điên cuồng. Mặc dù dưới sự ảnh hưởng của hai loại thuộc tính áp chế của cơ động, lực lượng của chúng đã bị hạ thấp đi rất nhiều nhưng chúng vẫn bỏ chạy một cách điên cuồng. Những bước chân rầm rập chấn động vẫn vang lên trước mặt cơ động. Vài đầu thất giai ma thú bị ma lực khổng lồ của viêm long hỏa chấn bay lên không trung. Những ma thú này dù sao cũng là thất cấp ma thú. Dưới tình huống cơ động phải phân tán ma lực nên cũng không thể tạo thành kiếp trí mạng với chúng. Điều quan trọng nhất chính là theo sát những ma thú thất cấp đó là đám ma thú bác giai cử giai. Trong lúc nguy cấp cận kề hồng mâu trên mặt nạ thần hỏa thánh vương khải của cơ động chợt nở rộ thành vô vàng tia sáng thân thể hắn cấp tốc bay lên không trung hai cánh khổng lồ mở ra khống chế sự thăng bằng thân thể kim sắc hỏa diễm trên người đột nhiên thu liễm ngay cả hỏa diễm quân vương thể cũng có rút trở lại thân thể trong nháy mắt Hỏa nguyên tố nồng đậm trong không gian giống như hải nạc bách xuyên trăm sông đổ biển, điên cuồng tụ hội về thân thể hắn. Hai tay hắn giơ cao khỏi đầu, một cao một thấp tạo thành tư thế hai tay đang cầm cái gì đó. Bất chợt, một luồng quang mang kinh thiên đỏ rực không gì sánh nổi ngang nhiên bạo xuất ra. Cho dù là sông thuộc tính áp. Chế của cơ động cũng không thể áp chế nỗi đám ma thú chạy trốn. Vậy mà lúc này bọn chúng lại đột ngột dừng lại. Ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi cùng cực. Cho dù là hai đầu ma thú cử cấp cũng vậy. Đây không phải là sự sợ hãi từ trong nội tâm của chúng. Mà xuất phát từ trong tiềm thức sâu thẳm. Điều chúng cảm nhận được lúc này chính là khí tức của thần. Thanh kiếm đỏ rực dài chính thước được cơ động cầm bằng cả hai tay. Thời điểm thanh kiếm xuất hiện, toàn bộ thân thể cơ động cũng hoàn toàn nhuộm một màu đỏ sẫm. Đang điên cuồng bỏ chạy, các học viên chợt phát hiện cảm giác nóng rực trong không khí lúc này đã biến mất. Thậm chí ánh lửa đang phun lên từ miệng núi lửa cũng bị mờ đi vài phần. Trong không gian lúc này chỉ còn tồn tại một quan trụ đỏ rực Kể từ khi liệt diễm song kiếm phong ấn thần thức của sát thần tu phổ nhược tư Đây là lần đầu tiên cơ động phóng thiết uy thi lực sau khi dung hợp của hỏa thần song kiếm Chính bản thân hắn cũng không biết hiện tại hỏa thần kiếm đã đạt đến mức độ uy lực nào Sau khi hỏa thần kiếm hiện ra Nó luôn chực chờ rời khỏi tay hắn Khí tức thô bạo và cường đại không ngừng tỏa ra khắp không trung Mang theo đầy rẫy sát cơ và sự bất cam Đây chính là do ảnh hưởng từ thần thức của sát thần tu phổ nhược tư Thân là nhị cấp thần cách thần thức của tu phổ nhược tư tuyệt đối không dễ dàng tan biến như vậy Nếu hỏa thần kiếm không phải là vũ khí của chủ thần Chị e hắn đã sớm phá tan sự trói buộc mà thoát thân ra ngoài. Sự sợ hãi càng ngày càng lớn mạnh trong thần thức của tu phổ nhược tư. Hỗn độn châu của cơ động luôn tỏa ra hỗn độn lực bao hàm tính sáng tạo mà chỉ có chủ thần chân chính mới có thể có. Mặc dù thực lực của cơ động còn xa mới có thể so sánh với thần. Nhưng trong quá trình được hỗn độn châu thấm nhuần Hỏa thần kiếm đã dần dần hoàn thành quá trình chữa trị. Trong quá trình này, thần thức của sát thần tu phổ nhược tư cũng từ từ bị khắc sâu vào thần kiếm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ có một ngày thần thức của tu phổ nhược tư sẽ hoàn toàn dung nhập vào trong thần kiếm. Tới lúc đó, kết cục của hắn chính là thần hình câu diệt. Sát thần tu phổ nhược tư vẫn luôn mong đợi vào thần giới. Nhất là lão đại tu la thần sẽ đến cứu hắn. Tuy nhiên thời gian đã trôi qua lâu như vậy, bóng dáng của thần giới vẫn bạc vô âm tính. Hắn lại càng không biết chính mình đã trở thành vật hy sinh trong đổ ước giữa hai đại thần vương xảo quyệt. Kiêu ngạo thật nhiều để rồi trả giá thật đau. Mu a co vung 250920130650b Mừng, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chương 346 Hồng Kiếm xuất thể ô hiện thân Dịch dịch vụ 999 Biên cu ông Nguồn ban lôn uy Com Ngay khi Hồng Kiếm xuất thể cơ động đã cảm giác được có điều gì đó không đúng Hỏa thần Kiếm trong tay hắn lúc nào cũng rung động kịch liệt cơ động có thể cảm nhận được thần thức của sát thần tư phổ nhược tư trong thân kiếm đang trở nên điên cuồng dường như hắn bất kể phải trả đại giới thế nào cũng quyết phá vỡ phong ấn thoát ra phải biết rằng việc toàn lực thúc giục thần thức phá phong ấn như vậy mặc dù có khả năng thoát khỏi phong ấn Nhưng cứ mỗi lần phát động xung kích thì thần thức của tư phổ nhược tư sẽ bị hỏa thần kiếm gia tăng việc thôn phệ lên một bậc. Nếu tình trạng này diễn ra trong một khoảng thời gian dài thì thần thức của hắn sẽ tiêu hao đến mức không thể tính được nữa. Tư phổ nhược tư thậm chí có thể hoàn toàn bị dung hợp vào hỏa thần kiếm. Tư phổ nhược tư đương nhiên cũng biết điểm này nhưng hắn lại không thể không làm như vậy bởi một khi hỏa thần kiếm còn ở trong cơ thể cơ động hắn căn bản không hề có bất kỳ cơ hội nào thân thể của cơ động tự như một cái lò luyện khí cự đại linh hồn tuyền qua cùng hỗn độn châu kết hợp lẫn nhau tăng phúc toàn diện cho hỏa thần kiếm khiến cho thần thức đang bị tổn thương của hắn căn bản không có nửa cơ hội trở mình Qua một thời gian dài như vậy, hỏa thần kiếm rốt cục cũng rời thể nội cơ động. Đối với hắn, đây chính là cơ hội ngàn năm một thủ. Nếu như không thừa dịp lúc này mà xông ra thì cơ hội sau này sẽ càng lúc càng xa vời. Dị động của tư phổ nhược tư quả thật đã mang đến phiền toái rất lớn cho cơ động. Cho dù hắn thúc giục toàn bộ ma lực để duy trì áp chế hỏa thần kiếm trong tay thì vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo, tư phổ nhược tư dù sao cũng là thần. Mỗi một lần hắn đột phá phong ấm đều khiến cho hỏa thần kiếm đều tùy thời trực chờ rời khỏi tay cơ động. Cơ động biết rõ một khi hỏa thần kiếm rời khỏi tay mình. Chắc chắn nó sẽ lập tức phân liệt thành liệt kiếm và diễm kiếm. Thần thức còn sót lại của tư phổ nhược tư cũng sẽ thoát ra ngoài. Cơ động làm sao có thể cho phép tình huống như vậy xuất hiện chứ? Tư phổ nhược tư chính là hôn thủ vết chết liệt diễm. Không làm cho hắn hình thần câu diệt, vĩnh viễn không siêu sinh thì khó mà làm giảm đi mối hận trong lòng cơ động. Hận ý mãnh liệt lại thêm sự cao ngạo và cảm xúc cuồng bạo trong nháy mắt tràn ngập trong lòng cơ động. Linh hồn tuyền qua bị kích thiết toàn diện. Một tầng bạch sắc quan mang lặng lẽ hiện ra trên hai tay cơ động. Đây chính là lực lượng của hỗn độn châu. Bằng vào sự liên thủ giữa hỗn độn và linh hồn tuyền qua, cơ động đã tạm thời ổn định hồn kiếm trong tay. Nhưng lúc này những con ma thú cường đại kia cũng đã tới gần lắm rồi Một tiếng hét cuồng ngạo từ trong miệng cơ động vang lên Mơ dương hỏa ngưng tụ pháp trận đồng thời hiện ra sau lưng hắn Hỗn độn châu từ trong cơ thể cũng được phóng thiếp ra ngoài Hạt châu màu trắng nhũ chỉ bằng quả anh đào trong nháy mắt bột phát ra Quang mang mãnh liệt không gì sánh kịp Khi tầm bạch sắc quan mang này từ trên người của hắn phát ra trong sát na đó thiên địa phản phất như cũng dừng lại. Hai đạo quan thải màu vàng và đen đồng thời xuất hiện trên người cơ động. Ma lực ba động nồng đậm trong nháy mắt khuyết đại trở thành một dòng khí lưu khổng lồ vây quanh thân thể hắn. Sau đó phát triển thành một dòng xoáy khổng lồ. Hỗn độn châu chậm rãi bay lên cao rồi ngừng lại nơi mi tâm cơ động. Trong phút chốc thời gian đang đình trệ lại một lần nữa được khôi phục. Đồng thời cũng trong sát na đó. Hỏa nguyên tố trong không khí như trăm sông đổ về biển. Uồn uồn kéo về lóc xoáy hai màu đen bao quanh cơ động. Đúng vậy. Đây chính là lực lượng của hỗn độn. Khi hỗn động châu cùng hỏa ma mà cơ động tự nghĩ ra thôn phệ lẫn nhau rồi hòa làm một thể, sẽ sinh ra tác dụng dung nạp đối với hỏa nguyên tố trong không khí. Bất luận là công kích hỏa thuộc tính của địch nhân, hay là những loại gì hỏa khác có liên quan đến hỏa nguyên tố, cũng đều bị thôn phệ và dung nhập vào cơ thể của cơ động. Trở thành một bộ phận ma lực của bản thân hắn. Không nghi ngờ chút nào. Nối A Nhĩ Mạn Tư đối với cơ động tuyệt đối là một địa phương tuyệt vời để tu luyện. Bởi nơi đây có hỏa nguyên tốt cực kỳ nồng đậm. Điều trọng yếu nhất chính là nối A Nhĩ Mạn Tư lúc này đang phun lên bầu trời vô số cho bụi lẫn nham tương. Có thể nói. Phần lớn các nguyên tố trong không khí đã bị hỏa nguyên tố thay thế. Dưới tình huống như vậy, sự dẫn động của hỗn độn châu sẽ tạo ra hiệu quả vô cùng kinh khủng. Từng đạo khí lưu màu đỏ từ trên trời uồn uồn dung nạp vào lốc xoáy lưỡng sắt bao bọc chung quanh thân thể cơ động. Đó chính là hỏa nguyên tố dày đặc ngưng tụ thành từng dòng khí lưu. Việc hỏa nguyên tố hiện ra bản thể chân thật như thế trong không trung Đã nói lên mức độ dày đặc của nó trong không khí Sát thần tư phổ nhiều tư thật sự là xui xẻo cực độ Nếu như đổi lại là một địa điểm khác Có lẽ hắn có cơ hội thừa dịp cơ động dùng hỏa thần kiếm mà thoát ra ngoài Nhưng ở nơi tràn đầy hỏa nguyên tố như địa phương này, thực lực của cơ động có thể nói là được tăng phúc gấp mấy chục lần. Mơ Dương hỏa ngưng tụ pháp trận dưới tác dụng của hỗn độn châu đã làm cho ma lực của hắn tăng lên tới một trình độ đỉnh cấp mà trước nay chưa từng có. Hỗn độn hỏa màu trắng ngà đã sớm bao bọc lấy chui của hỏa thần kiếm. Bản thân hỗn độn hỏa vốn là căn nguyên lực lượng của hỏa thần kiếm. Tư phổ nhược tư lúc này có cảm giác như mình đang liều mạng đập đầu vào một khối sắt Hơn nửa hỏa thần kiếm lại chẳng khác nào một lò luyện khổng lồ. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã cắn nuốt một phần mười lực lượng thần thức của hắn. Trong sự hoảng sợ cực độ tư phổ nhược tư cũng không dám lỗ mãn nữa vội vàng thu liễm thần trí của mình. Mà đúng lúc này. Cơ động đã phóng người lên không trung. Hiên ngang như một vị thần. Tay cầm hồng kiếm tỏa ra vô số ma văn rực rỡ. Chặn trước những ma thú cường đại đang hoảng loạn. Trên bầu trời bỗng xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị mà mỹ lệ. Một đạo quan mang màu đỏ hình quạt đột nhiên xuất hiện và quét thẳng xuống phía dưới Tựa như giải ngân hà nhẹ nhàng cắt vào sườn nối A nhĩ mạng tư Quan mang đỏ rực chỉ lón lên trong khoảng khắc rồi biến mất Hồng kiếm khổng lồ trong nháy mắt cũng trở về cơ thể cơ động Điều duy nhất có thể thấy là vẻ mệt mỏi hiện ra trong đôi mắt Trên chiếc mặt nạ màu đỏ của thần hỏa thánh vương khải Không một tiếng nổ lớn, không một loại chấn động nào xảy ra, chẳng qua là trong khoảnh khắc đó. Trong phạm vi bột phát của núi A Nhĩ Mạn Tư, nhiệt độ trong không khí bỗng giảm xuống một cách đột ngột. Hỏa nguyên tố vốn đang tàn phá bừa bại tựa hồ bị quét sạch sẽ. Mặc dù chỉ trong nháy mắt miệng núi lửa lại phun trào ra hỏa nguyên tố nồng đậm. Nhưng mà ở phụ cận núi A Nhĩ Mạn Tư, Loại cảm giác khi ẩn khi hiện kia vẫn khiến cho lòng người run rẩy. Đôi cánh khổng lồ vương rộng, thân thể cơ động trôi lơ lửng giữa không trung. Ngay dưới chân hắn, một cái rãnh cực lớn bỗng lặng yên xuất hiện. Đường rãnh này rộng chừng 50 thước, độ sâu lên tới cả trăm thước, chạy dài theo sườn nối Cho dù là lục giai ma thú cường hạng đến mức nào cũng không có cách nào nhảy qua. Từ trên cao nhìn xuống chẳng khác nào nối A nhĩ mạng tư phải mang trên mình một vết sẹo khổng lồ. Điều đáng sợ nhất chính là dưới sự dẫn động của hồng kiếm. Nham tương hỏa vũ đang tung bay trên trên bầu trời lại bị hồng kiếm dẫn động một bộ phận mà rơi vào bên trong khe sâu. Nham tương màu đỏ sậm bắn lên từng đợt bọt khí, nhiệt độ nóng bỏng làm không khí vạn vẹo như những gợn nước. Đường rãnh do cơ động tạo ra chẳng khác nào một vực sâu thiên nhiên. Cho dù là cưỡng dai ma thú, cũng không dễ dàng vượt qua. Cơ động thu liễm hai cánh lại, sau đó nhẹ nhàng thả rơi người xuống đất. Ẩn sau chiếc mặt nạ là gương mặt đã tái nhật của cơ động. Một kiếm mới vừa rồi nếu như không có sự quấy rối của tư phổ nhược tư thì cũng chẳng thấm vào đâu đối với hắn. Vì dù sao giờ đây hỏa thần sông kiếm đã tự động dung hợp. Không hề cần đến một nguồn ma lực khổng lồ nào để tiến hành dung hợp nữa. Một kiếm vừa rồi của hắn tuy không phải là siêu tất sát kỷ hỏa thần hư không cảm. Nhưng vì phải ứng phó với sự cắn trả của sát thần tư phổ nhược tư Cơ động phải điều động toàn bộ ma lực của mình cùng linh hồn tuyền qua và hỗn độn châu mới có thể hoàn thành một kiếm này Nếu như không phải là ở địa phương có hỏa nguyên tố đậm đặc như nơi đây Chưa hẳn một kiếm vừa rồi của hắn đã có thể thành công Vì vậy, sau khi hồn kiếm phát ra uy lực Nó lập tức được hắn thu hồi vào trong cơ thể Hỏa thần kiếm mặc dù có thể từ từ tu bổ Nhưng để sử dụng nó không phải là điều dễ dàng gì Tuy nhiên Trong mơ hồ cơ động có thể nhận thấy dung hợp thần thuật của mình tự hồ đã tiến thêm một bước mới Mơ hồ đã vượt quá những hiểu biết của hắn về dung hợp thần thuộc. Đúng lúc này, đột nhiên một cổ khí tức tràn đầy sinh mệnh ma lực. Ông hòa giống như mưa xung phiêu nhiên bay tới, cuốn quanh và biến thành những sợi tơi nhỏ thẩm thấu vào thân thể cơ động. Nếu như đây là lực lượng công kích, cơ động tất nhiên đã nhanh chóng có phản ứng. Nhưng nguồn lực lượng này chẳng những không phải là lực công kích mà còn có tác dụng tăng phúc thật lớn. Ma lực nhu hòa khiến thân thể cơ động cảm thấy dễ chịu vô cùng. Đại lượng hỏa nguyên tố bị tiêu hao trong nháy mắt tràn đầy. Thần hỏa Thánh Vương Khải đang ảm đạm cũng đã khôi phục lại sự sáng bóng. Sao ngươi còn chưa đi? Cơ động khẽ nhíu mày, thu mặt nạ ẩn vào thể nội. Hắn quay đầu nhìn về phía sau hỏi. Trần Tư Tuyền đang đứng cách đó không xa cười bẽn lẽn. Lục sắc ma lực ngưng tụ thành những sợi tơ như một vầm sáng rót vào trong cơ thể hắn. Ta muốn giúp ngài. Vừa chăm chú nhìn người nam nhân giống như ma thần trước mắt này, Trần Tư Tuyền vừa nhẹ nhàng trả lời. Một thân bạc y của nàng đứng giữa khung cảnh hoa lửa đầy trời lại càng trở nên xinh đẹp vạn phần. Quan cảnh núi lửa đang bộc phát tàn phá vừa bãi dường như đã trở thành khung nền cho sự hoàn mỹ của nàng. Cho dù là cơ động luôn tràn ngập hình bóng của liệt diễm trong lòng. Vậy mà vào giờ khắc này cũng không khỏi thất thần trong giây lát. Nụ cười xinh đẹp trên gương mặt xinh đẹp của Trần Tư Tuyền vẫn chưa dứt. Lúc nàng tiếp nhận điều kiện của ác thần, hắn đã từng hỏi nàng muốn thuộc tính ma lực như thế nào sau khi chuyển thế. Nàng không chút đắn đo mà chọn một hệ, chứ không phải là hỏa hệ mà nàng vốn am hiểu. Khi ác thần kinh ngạc hỏi nàng tại sao thì câu trả lời của nàng rất đơn giản, chỉ có ba chữ một sinh hỏa đúng vậy nàng lựa chọn một hệ chính là để phụ trợ cho hỏa hệ của cơ động chỉ đơn giản như vậy mà thôi ta không cần ngươi giúp ngươi rời khỏi đây nhanh lên thanh âm cuối cùng của cơ động đã mất đi sự lạnh lẽo thường ngày nếu như những học viên khác nói muốn giúp hắn có lẽ chỉ càng làm hắn vướng tay vướng chân thêm mà thôi Nhưng Trần Tư tuyền chính là một lục quan ất một ma sư. Ma lực của nàng quả thật có tác dụng tăng phúc tương đối lớn đối với hắn. Mặc dù đó không phải là cực hạn ớt một. Nhưng hiểu biết của Trần Tư tuyền đối với một hệ ma lực cũng tương đối tinh diệu, Có thể phụ trợ cho cơ động rút ngắn thời gian hồi phục ma lực. Từ đó giúp cho hắn hấp thu hỏa nguyên tố trong không khí tốt hơn. Trần Tư Tuyền rất cao hứng, có thể nói nàng là một nữ tử rất dễ cảm thấy thỏa mãn. Bất cứ điều gì có thể giúp được cho cơ động cũng đều khiến nàng cảm thấy mãn nguyện. Cơ động lão sư, ngài nhìn xem đó là cái gì? khi cơ động chuẩn bị giục nàng nhanh rời đi thì trần tư tuyền đột nhiên giơ tay lên chỉ vào không trung cơ động ngẩng đầu nhìn lên không trung nhất thời đôi mắt hắn trong nháy mắt co rút lại tinh quang trong mắt đại phóng ở trên bầu trời của miệng núi lửa a nhĩ mạng tư nơi đang phun ra nham tương hỏa diễm có một thân ảnh màu vàng bay lượn Mặc dù từ vị trí đang đứng của hai người lúc này, khó có thể thể phân biệt được lớn nhỏ nhưng vẫn có thể đoán được thân ảnh màu vàng kia có lẽ không lớn cho lắm. Từ trên thân ảnh đó phát ra kim quang rất mãnh liệt, tự hồ như nhúm vàng cả vùng không trung xung quanh. Càng làm cơ động giật mình chính là nham tương hỏa vũ của núi A. Nhĩ mạng tư vừa tiếp xúc với thân ảnh đó liền lập tức biến mất. Miệng núi lửa phun trào rõ ràng càng ngày càng mãnh liệt, nhưng hỏa vũ rơi xuống thì lại không ngừng giảm bớt. Chỉ còn lại rất ít nham tương từ miệng núi lửa chảy xuống phía dưới. Đây là cái gì? Hình như là một con ma thú. Cơ động kinh ngạc nói, nếu như thân ảnh đó là một ma thú thì nhất định phải là một ma thú cực kỳ cường đại. Thậm chí đã vượt xa cấp độ thập dai. Cho dù là hỏa hệ ma thú thập giai bình thường cũng tuyệt đối không dám hấp thu nham tương ở miệng núi lửa mà tu luyện. Chỉ có những đồ đằng thần thú như chu tước mới có năng lực như thế. Nói cách khác, thân ảnh chói lọi kia nếu là một con ma thú, thì đó chính là một tồn tại có thực lực sánh ngang với thần thú chu tước. Mặc dù còn lâu mới có thể so với thánh thú, nhưng cũng đã có lực lượng cực kỳ cường đại. Là tam túc kiêm ốc. Trần Tư Tuyền chạy tới bên cạnh cơ động, nói với thanh âm kiếp động. Làm sao ngươi biết? Cơ động nhìn về phía Trần Tư Tuyền, thần thái ôn hòa mới vừa rồi đã biến mất thay vào đó là sự băng lạnh như cũ. Trần Tư tuyền thầm nghĩ trong lòng ta làm sao mà không biết chứ? Đây chính là một trong những cường giả thủ hộ địa tâm thế giới. Tam Túc Kiên Ô có thể nói là ma thú mạnh nhất trong số các ma thú thủ hộ. Thực lực của nó còn xếp trên cả băng tuyết Cự long phong sương. Ta biết được nhờ xem trong cổ thư. Tương truyền, ma thú thống trị núi A Nhĩ Mạn Tư chính là một con Tam Túc Kim Ô, không nghĩ tới nó thật sự tồn tại. Tam Túc kiên Ô mặc dù không phải là đồ đằng thần thú, nhưng lực lượng của nó đủ để sánh ngang cùng Bính Hỏa thần thú Chu Tước. Tính cách của nó rất hung hãn, núi lửa bột phát lần này e, e rằng là do nó dẫn động. Nó căng bản sẽ không để ý đến sống chết của những sinh vật chung quanh. Sở dĩ nó cường đại như vậy là bởi nó có thể câu thông với năng lượng của mặt trời. Năng lượng của mặt trời là vô cùng vô tận. Nếu như ai có thể giết chết nó, phục dụng tinh hạt của nó, cũng có thể có kỹ năng như vậy. Bất quá những người cố gắng giết nó đều đã chết. Tam túc kim ô thực lực cực mạnh. Một khi được sự tăng phúc của mặt trời, lực lượng của nó so với chu tước còn mạnh hơn rất nhiều. Cơ động hỏi tiếp: "Cùng mặt trời câu thông sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào?" Trần Tư Tuyền nhìn ra sự nghi ngờ trong ánh mắt cơ động, nàng chặn lại nói: "Cổ thư nói có lẽ có chút ca hơn u y e cơm." hơn Đại Tam Túc Kiên ô được xưng là Thái Dương điểu quả thật có năng lực câu thông cùng mặt trời Nhưng ta nghĩ nó cũng chỉ có thể hấp thu một bộ phận hỏa nguyên tố mà mặt trời phát ra thôi Thái Dương họ chính là hỏa nguyên tố thuần khiết nhất và cũng chính là hạo nhiên bính hỏa Về phần cụ thể hiệu quả như thế nào cũng chỉ có thử qua mới biết được tinh quang trong mắt cơ động chợt ló vậy thì thử đi cái gì ngài muốn đi z tam túc kim o -t? trần tư tuyền thất kinh ánh mắt nhìn cơ động nhất thời trở nên ngưng trọng mu a co vung hai b Mừng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 347 Tam Túc Kiên Ô. trăm chín mươi 999. Biên cu ông. Nguồn Bang lôn uy. Com. Không được, ngươi không thể đi. Tam Túc Kiên Ô không phải ma thú bình thường. Quá nguy hiểm. Trần Tư tuyền cơ hồ bật thốt lên. Cơ động lạnh lùng liếc nàng. Chuyện của ta còn chưa tới lượt ngươi quyết định. Nhanh rời khỏi đây đi. Vừa nói hắn vừa bắn người lên. Hai cánh sau lưng mở ra nhưng không trực tiếp bay vào không trung. Mà dán chặt lấy sườn núi, Lướt mình qua các khe rãnh. Phóng lên đỉnh núi. Trần Tư tuyền sưởng sốt. Lúc này nàng này mới ý thức được rằng mình đã không còn là liệt diễm Không thể chỉ bảo cho cơ động giống như trước kia Đổi lại nếu là trước kia cơ động làm sao có thể không nghe nàng Nhưng hiện tại hiển nhiên là không thể Nàng cũng không chần chờ chút nào Quang mang màu xanh sẫm sáng lên Khải giáp một lần nữa bao phủ toàn thân Một đôi cách từ từ hiện ra từ dưới khôi giáp bên cạnh sườn Thân thể mềm mại phóng lên Trực tiếp đuổi theo hướng cơ động vừa rời khỏi Cảm giác của cơ động nhạy cảm tới bực nào Trần Tư Tuyền vừa mới đuổi theo Hắn cũng đã cảm nhận được liền dừng lại trên không Cả giận nói Ngươi đuổi theo ta làm gì Ngươi rõ ràng tam túc kiên ô nguy hiểm đến cỡ nào mà. Nhanh đi đi. Không. Người muốn đi ta sẽ cùng đi với người. Ta hiểu tam túc kiên ô so với người nhiều hơn vả lại còn biết nhược điểm của nó ở chỗ nào nữa. Hơn nữa, người không phải là đã dạy chúng ta ngũ hành tương sinh sao? Ta là ớt một hệ ma sư, một sinh hỏa. Có ta phụ trợ, người sẽ nắm chắc phần thắng hơn. Chẳng lẽ người cho rằng không thể tự bảo vệ mình sao? Cơ động kinh ngạc nói. Ta không chắc chắn bảo vệ ngươi được. Người nên đi nhanh đi. Giờ mau nói cho ta biết nhược điểm của Tam Túc Kiên Ô ở chỗ nào. Không được, người phải cho ta cùng đi với người, không thì ta sẽ không nói cho người biết. Nếu như người cứ tùy tiện xông lên, căn bản không phải đối thủ của Tam Túc Kim Âu. Đây chính là thực lực cấp bậc đồ đằng thần thú. Trần Tư Tuyền làm sao có thể nhìn cơ động đi mạo hiểm một mình. Nếu mình không không thể ngăn cản thì cũng phải ở chung một chỗ với hắn. Cơ động thoáng do dự rồi cao mày. Theo sát ta. Nói xong. Hắn xoay người tiếp tục phóng lên núi. Nếu có đại diện Thánh Hỏa Long thì cơ động ít nhất cũng nắm chắc bốn thành khi đối kháng với Tam Túc Kim Ô. Đáng tiếc hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình thôi. Khả năng khống chế ma lực của Trần Tư tuyền tương đối tốt. Có thêm ma lực ấp một hệ của nàng hỗ trợ thì cơ hội thắng có thể lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa rất rõ ràng, sự cố chấp của cô bé này hắn cũng không cách nào ý kiến được. Trần Tư Tuyền không nói gì thêm, lặng lặng theo sát cơ động. Cơ động vẫn bám sát theo sườn nối phi hành về phía trước, giữ cho mình luôn cách sườn nối khoảng chừng 20 thước. Cứ như vậy, cho dù có ma thú từ phía trên lao xuống cũng không có cách nào uy hiếp hắn được. Hắn không trực tiếp bay lên cao đương nhiên là có nguyên nhân. Một là bởi vì hắn cần phải quan sát cẩn thận Tam Túc Kiên Ô trước và hắn chưa bao giờ là người lỗ mãn. Trước mắt đầu ma thú có thực lực cường đại này, dĩ nhiên hắn có thể cảm ứng được. Sở dĩ có lòng tin đối phó Tam Túc Kiên Ô chủ yếu là vì thuộc tính của nó. Dù cho ở thời kỳ toàn thịnh. Tam Túc Kim Ô cũng không thể đạt tới cấp hỗn độn, mà bản thân cơ động đã nắm giữ hỗn độn chi hỏa. Chỉ cần điểm này, hắn đã chiếm được ưu thế trên phương diện thuộc tính. Ở một nơi tràn đầy hỏa nguyên tố như vậy, chính là chiến trường thích hợp nhất đối với hắn. Đã lâu rồi hắn không có được cảm giác kích thiết như vậy tự như những học viên lúc thí luyện phải đối mặt với áp lực cường đại thì mới có thể kích thiết được tiềm lực của họ và hắn cũng có cảm giác tương tự mà lúc này ma lực của hắn đã tiêu hao không nhỏ khi có ý định bám sát vào sườn núi phi hành là do hắn muốn có thời gian nghỉ ngơi qua đó khôi phục ma lực của bản thân từng bước một Sau đó mới có thể chiến đấu với Tam Túc Kim Ô. Mơ Dương hỏa ngưng tụ pháp trận lấp lánh ở sau lưng cơ động, hỏa nguyên tố trong không khí không ngừng bị hút về phía hắn. Nham Tương trên bầu trời đối với hắn cũng không thành vấn đề. Mặc dù cũng là Nham Tương. Nhưng Nham Tương phun ra trên mặt đất làm sao có thể so sánh với Nham Tương của địa tâm hồ trong thế giới địa tâm. Loại nham tương bình thường này đối với cơ động mà nói chẳng qua cũng chỉ là thuốc bổ mà thôi Cho dù trực tiếp rơi lên người cũng sẽ không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì Nhưng trần tư Tuyền hiển nhiên lại không có ưu thế như vậy Nàng đã không còn là liệt diễm không thể nắm trong tay năng lực của họa thuộc tính Hỏa khắc một lúc này thuộc tính của nàng đã bị áp chế hoàn toàn Nhiệt độ chung quanh làm thân thể nàng bắt đầu từ từ xuất hiện sự khó chịu. Nếu như không có tu vi lục quan chống đỡ e rằng nàng đã không thể kiên trì được nữa rồi. Mắt thấy đã qua độ cao 2.000 thước so với mặt biển. Cơ động đột nhiên dừng lại trên không trung. Chờ trần tư Tuyền bay đến. Hắn quay đầu về phía nàng nói. Nằm lên lưng ta. Bất luận xuất hiện tình huống như thế nào cũng không được lộn xộn. Trần Tư Tuyền nghe vậy chợt mừng rỡ vô cùng. Chưa nói chuyện bọn họ trước tiên phải đối mặt với nguy hiểm như thế nào. Nhưng thừa dịp này có thể gần gũi với cơ động như vậy chính là chuyện rất có lợi đối với sự nghiệp đổi ngược của nàng không thể nghi ngờ. Nàng lập tức dang hai tay. Không chút khách khí ôm lấy hắn. Vòng đôi chân dài quanh hôn cơ động Tựa như bạch tuột siết chặt lấy người hắn Mặc dù hai người cách nhau một tầm khôi giáp Không có bất kỳ cảm giác thực gì Nhưng rõ ràng trái tim của Trần Tư Tuyền đang bắt đầu gia tăng tốc độ Rốt cục lại được cùng hắn thân mật ở cùng một chỗ rồi Cơ động bị nàng vuốt ve chật thoáng rung động Mặc dù thân thể trần tư tuyền nhỏ nhắn, không ảnh hưởng gì đến hai cánh sau lưng của hắn khi phi hàn, nhưng khi bị nàng lại ôm chặt lấy. Trong lòng hắn khẽ chấn động, không biết vì sao trong linh hồn tuyền qua của hắn lại dâng lên một loại cảm giác thoải mái vô cùng mãnh liệt. Cơ động cũng không thiết loại cảm giác thoải mái này bởi vì hắn đột nhiên có cảm giác mình đang phản bội liệt diễm. Nếu như không phải là tình huống khẩn cấp, hắn nhất định sẽ vứt Trần Tư Tuyền xuống ngay. Làm sao vậy cơ động lão sư? Trần Tư Tuyền buộc miệng cười, ghé sát bên tai cơ động hỏi. Ngươi không nên lộn xộn, khống chế thân thể mình cho tốt đi. Nếu không nghe lời, coi chừng ta vớt ngươi xuống lập tức. Nói xong câu đó, cơ động mới tiếp tục phóng người lên. Trên gương mặt xinh đẹp của Trần Tư tuyền lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hai cánh vốn gấp khúc sau lưng lại vòng về phía trước. Trực tiếp ôm lấy ngực và bụng cơ động. Cố định vững vàng thân thể của mình ở trên người hắn. Mặc dù thoạt nhìn thì có vẻ quá dị Nhưng thân thể của nàng cùng thân thể cơ động coi như đang được hai tầm khôi giáp bao phủ Dĩ nhiên Trần Tư Tuyền vẫn không quên mục đích chính của mình Ất một ma lực nhu hòa chậm rãi thâu suốt Từ mỗi một vị trí thân thể tiếp xúc truyền vào trong cơ thể cơ động Phụ trợ ma lực trong cơ thể hắn tăng lên Một sinh hỏa có hiệu quả cực kỳ rõ ràng, làm tốc độ khôi phục ma lực của cơ động nhất thời tăng mạnh. Mà trần tư tuyền lúc này cũng thư thái hơn rất nhiều. Ma lực của cơ động tự lưu chuyển, ở bên ngoài cơ thể hai người hiện ra một tầm ngăn cát. Tầm ngăn cách này không chỉ giúp nàng ngăn nhiệt độ phía ngoài, mà cũng giúp cơ động hấp thu hỏa nguyên tố trong không khí nhiều hơn. Không phải chống lại sức nóng bên ngoài, nàng càng toàn tâm toàn ý tiến hành phụ trợ cơ động. Cảm thụ khí tức sinh mệnh đang truyền đến tứ chi bắt hải và cảm giác ma lực được dần dần khôi phục. Cơ động miễn cưỡng thầm nhũ. Để cho Trần Tư tuyền theo cũng không phải là chuyện sai lầm. Độ cao ước chừng 3.500 thước của núi A Nhĩ Mạng Tư. Lấy tốc độ phi hành của cơ động thì không bao lâu đã từ từ đến gần đỉnh núi. Càng đến gần đỉnh núi, nhiệt độ chung quanh cũng càng cao làm hỏa nguyên tố thậm chí đã trở nên đặc quánh. Hỏa nguyên tố nồng đậm chẳng những trợ giúp ma lực tràn ngập trong cơ thể cơ động. Hơn thế nữa lại còn làm hắn có cảm giác hết sức thoải mái. Phản phất làm hắn nhớ lại lúc còn ở địa tâm hồ. Từ rất xa, hắn rốt cục đã thấy rõ cử động của Tam Túc Kim Ô. Dưới chân núi của núi A Nhĩ Mạng Tư. Các học viên của sĩ hỏa học viện rốt cục đã tập hợp ở trong doanh địa. Các lão sư ai cũng lộ ra vẻ bối rối. Ai có thể nghĩ tới một lần đơn giản thí luyện thế nhưng lại đụng phải loại tình huống núi lửa bộc phát ngàn năm khó gặp này chứ.